Trạch Thiên Kiế, Miêu Nị Quyển 7 chương 83 sát cục của Hắc Bào Tờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz trên đạo điện vẫn có những ghi chép liên quan đến bác Đại Sơn Nhân Vì sao Trần Trường Sinh cho đến hôm nay mới xác định sự tồn tại của đối phương Vì sao đối với dân chúng cùng với người tu đạo nhân tộc mà nói Bác Đại Sơn Nhân giống như tinh đồn cũng như thần thoại Bởi vì danh từ này quả thật đã không xuất hiện rất nhiều năm rồi Năm đó thời điểm bắt phạt Bác Đại Sơn Nhân vẫn là chủ lực chiến đấu của ma tột Ở trong chiến đấu trong tuyết lão thành sau đó cũng tạo ra tác dụng trọng yếu phi thường Kỳ Liên Sơn Nhân cùng Hạ Lan Sơn Nhân trước sau chết trận Nhưng sau thời gian đó bọn họ đột nhiên biến mất Không ai biết bọn họ đi nơi nào Theo thời gian trôi đi Thậm chí ngay cả bản thân sự hiện hữu của bọn họ cũng bắt đầu bị hoài nghi Tối nay rốt cục tận mắt nhìn thấy những tồn tại trong truyền thuyết này Trần Trường Sinh cũng đã tin những ghi lại trên đạo điển chính là sự thật Bác Đại Sơn Nhân xuất hiện có quan hệ rất lớn với thông cổ tư đại học giả Rất có thể cũng có quan hệ cùng vị nhân tộc giáo hoàng lúc ấy Cho nên danh hiệu mới có thể có một chữ nhân Dĩ nhiên, là viễn cổ cường giả của hoa tộc Gần như đồ đằng Không thể nào trông cậy vào việc bọn họ sẽ từ bỏ trung thành đối với ma tộc đứng về phía nhân tộc được Chỉ là tại sao năm đó bọn hắn lại đột nhiên biến mất. Tối nay vì sao lại bỗng nhiên xuất hiện. Trần trường sinh thần thức rơi vào trên bóng đen khổng lồ nơi phương Bắc. Hắn cảm giác được một đạo bình chứng vô hình. Giống như bóng đêm thực chất hóa không hổ là viễn cổ cường giả của ma tộc. Khí tức so với đệ nhị ma tướng Hải Địp Nam đó nhìn thấy ở tuyết lĩnh còn cường đại kinh khủng hơn Khó trách tiếu trương tối nay thành công phá cảnh tấn nhập thần thánh lĩnh vực Còn bị đã thương nặng như thế Lập tức hôn mê bất tỉnh Giấy trắng trên mặt tiếu trương tần số rung động gian cách đã bằng phẳng xuống Hô hấp đã vững vàng Chẳng qua mất máu quá nhiều Chẳng biết lúc nào mới có thể tỉnh Trần Trường Sinh thu hồi tầm mắt Nhìn về bóng đen khổng lồ này Hỏi tiền bối xương hôn như thế nào Hắn muốn thông qua nói chuyện với nhau kéo dài một ít thời gian Cũng không trông cậy chuyện đối phương sẽ trả lời Không ngờ một khắc sau thanh âm của đối phương lại vang lên Thanh âm kia vẫn giống như gió trong huyệt động trong lòng nối lớn xuyên ra. Vù vù vang vọng. Trong đó ẩn dấu miếng tấu cực kỳ phức tạp. Yên Chi Sơn Nhân. Đạo điển không có ghi lại cạn kẻ tên họ của bác Đại Sơn Nhân. Trần Trường Sinh chỉ có thể bằng âm đọc để đoán chữ. Không biết đối phương thật ra tên là Yên Chi Sơn Nhân. Ngay sau đó. Trên phía nam Thảo Nguyên cũng vang lên hai thanh âm Hắn mới biết được hai vị ma tộc cường giả khác gọi là Y Xuân Sơn Nhân cùng kính Bạc Sơn Nhân Đêm nay ma tộc chuẩn bị tuyên chiến ư Trần Trường Sinh nhìn yên chi Sơn Nhân nói vẻ mặt thật tình thậm chí nghiêm túc Vị trí của bọn họ hiện tại là Thảo Nguyên Tú Linh Tộc Mấy ngàn năm qua Ma tộc Nhân tộc Yêu tộc đã vì phiến thảo nguyên cùng với tú linh tộc nhân từng sống trên phiến thảo nguyên này Không biết xảy ra bao nhiêu trận chiến tranh Thổ nhưỡng màu đen dưới lớp cỏ dài xanh xanh hoàn toàn là bị máu tươi của các sinh mệnh bất đồng chủng tộc tưới mà thành Phong ớt cũng tự tử vong mà đến Đối với ba tộc mà nói ý nghĩa cũng rất trọng đại Ý nghĩa trọng đại thường thường đồng nghĩa với nhạy cảm Cũng đồng nghĩa sẽ rất dễ tạo thành chiến tranh Cho nên thái độ của ba tộc bây giờ đối với phiến thảo nguyên này cũng rất cẩn thận Cho dù cuối cùng phiến thảo nguyên này thuộc về nhân tộc Nhưng phần lớn cũng là sở hữu trên danh nghĩa Đại chu triều đình chưa bao giờ đóng quân ở chỗ này Tối nay bác Đại Sơn nhân lánh đời nhiều năm bỗng nhiên hiện thân Đuổi giết Tiếu Trương đi tới phiến Thảo Nguyên này Lại càng bao vây trần trường sinh cùng tự hữu dung Rõ ràng toan tính quá nhiều Cùng tuyên chiến còn có gì khác biệt Chiến tranh giữa ta và ngươi hai tộc chưa từng dừng lại Cần gì phải cần tuyên cáo bắt đầu một lần nữa Yên Chi Sơn Nhân nói những lời này rất dài Thanh âm có chút khàng khàng Nhưng âm đọc vô cùng tiêu chuẩn Thậm chí có chút ít khẩu âm của Lư Lăng Cự Phủ Trần Trường Sinh nghĩ đến chút ít ghi lại trên đạo điển Càng nổi lên tò mò đối với đoạn lịch sử đã biến mất này Đối với bản thân đáp án cũng có chút bất ngờ Cho dù là hài đồng ngây ngô nhất Chỉ cần ở trong trà lâu tử quán nghe qua kể chuyện Tất cả cũng sẽ biết những năm gần đây thế cục đại lục biến hóa như thế nào Nhân tộc nghênh đón niên đại giả hoa đua nở Ma tộc cũng đang suy vại rất nhanh Vô luận là do kết quả của thời tiết nghiêm hàng Đột nhiên xuất hiện thiên tai hay các bộ tộc đấu tranh nội bộ dẫn đến nhân số tham gia chiến đấu kịch liệt giảm bớt Đều đang đem chủng tộc cường đại từng tung hoành đại lục này từ từ kéo xuống thâm uyên Dưới tình huống như vậy Ma tộc nên suy nghĩ xem tự vệ như thế nào Mà không phải chủ động khởi xướng tiến công với nhân tộc Đây vốn chính là phong cách chấp chính ma quân trẻ tuổi mấy năm qua Cho dù bị các quý tộc tuyết lão thành chỉ trích quá mức bảo thủ thậm chí mắng là mất thể diện Cũng không có bất kỳ thay đổi Vì sao tối nay Yên Chi Sơn Nhân lại cứng rắn như thế? Trần Trường Sinh nói các ngươi không có khả năng thắng lợi Yên Chi Sơn Nhân nói nhưng tối nay có thể là cơ hội cuối cùng của thần tộc chúng ta Trần Trường Sinh hỏi cơ hội gì? Yên Chi Sơn Nhân nói giáo Hoàng Đại Nhân ngươi là người thứ tư nghiệp thiên cải mệnh thành công, chúng ta cũng muốn thử xem. Trần Trường sinh hỏi các ngươi muốn thay đổi cái gì? Vận mệnh của cả một tộc làm thế, thần tộc ngày càng suy yếu, nếu không tỉnh lại, chỉ sợ sẽ xảy ra diệt tộc. Yên Chi Sơn Nhân nói chúng ta muốn thử chính là nghiệp thiên đổi thế. Trần Trường Sinh nói năm đó ở Bạch Đế Thành ta từng nói với quý chủ, loại chuyện như diệt tộc sẽ không thể phát sinh. Yên Chi Sơn Nhân lắc đầu, đá phụng tuôn rơi rơi xuống, ở mặt ngoài Thảo Nguyên dần dần chồng chức. Ánh mặt trời dù ấm ác như thế nào đi nữa, cũng sẽ không chiếu khắp mọi nơi hẻo lánh trên thế gian này. Giáo Hoàng Đại Nhân ngư dù nhân từ như thế nào đi nữa? cũng sẽ không ban cho con dân thần tộp. Ngươi cùng đại chú hoàng đế đều là học sinh của kế đạo nhân. Thánh nữ là học sinh của thiên hải thánh hậu. Tuyết lão thành sẽ không tin tưởng bất kỳ hứa hẹn nào của các ngươi. Nói chuyện đến đây, cục diện đã vô cùng rõ ràng. Đêm nay ma tộc muốn ghét không chỉ có tiếu trương, mà còn có trần trường sinh cùng tự hữu dung. Những năm qua tiếu trương một mực ở cánh đồng tuyết Cũng không phải thật sự tiêu thanh biệt tiếp Bởi vì cách một thời gian ngắn Hắn sẽ cùng cường giả trong quân đội ma tộc tranh tài một cuộc Huyết chiến liên tục Cường giả ma tộc bao gồm mấy vị ma tướng ở bên trong đã bại dưới tay hắn Thậm chí bị hắn giết chết Mà hắn cũng từng thất bại Vì đuổi ghét rất nhiều lần Nhưng tuyết lão thành thủy chung không phái ra cường giả mạnh nhất Có thể cùng thần thánh lĩnh vực nhân tộc chống lại để đuổi ghét tiếu trương Nguyên nhân chủ yếu chính là lo lắng đại chú triều đình sẽ lợi dụng hành tung của tiếu trương để bày hố bể Giống như năm đó thương hành chu dùng trần trường sinh vụ vỗ khiến cho lão ma quân mạo hiểm đi Hàng Sơn sau đó thiết lập ván cục để phục giết. Cho đến mười mấy ngày trước, hắc vào ban đêm quan sát chòm sao nam thập tự. Bỗng nhiên tâm huyết dân trào, sinh ra cảm ước. Thôi diễn tính toán đưa ra một cái kết luận kinh người. Nhân tộc sắp sửa có thêm một vị cường giả thần thánh lĩnh vực Năm đó xảy ra chuyện ở vạch Đế Thành việc dạng hồng cùng vô cùng biết chết trận Ma tộc cũng trả giáp thảm thống bằng hai gã thánh quan thiên sứ Nhưng sau mấy năm Tương Vương Chưởng môn Ly Sơn kiếm công Ma thu Vũ trước sau phá cảnh nhập thần thánh Mùa thu năm ngoái, nam phê trai hoài nhân đạo cô lúc Vân Du Đông Hải gặp mưa sa mà phá cảnh Thêm vào tàu Vân Bình đã khôi phục thần trí Chỉ nhìn số lượng cường giả thần thánh, nhân tộc đã khôi phục đến cường thịnh như năm đó Nếu như có thêm một vị cường giả thần thánh lĩnh vực, ma tộc làm sao có thể thừa nhận được đây? căng cứ hắc bào thôi diễn tính toán Vị cường giả tân tấn của nhân tộc kia Đang ở ma tộc tuyết vực Thân phận đã được miêu tả rõ ràng Cho nên Ma quân trẻ tuổi tự mình đi thăm uyên Đối diện nơi cực hàng Khẩn cầu ba vị viễn cổ cường giả lánh đời Nhiều năm ra mặt Bố trí một cái cục như vậy Ở trước lúc tiếu trương phá cảnh Rết chết hắn Sau đó giết chết cường giả nhân tộc tới tiếp ướng hắn Ở trong phương án của hát vào Tên của người sau đã được viết rất rõ ràng Chính là Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif